Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lần đầu tiên được chạm vào những ngọn ngạo êm ái Bài đã định sau này đúng vào buổi tối họ kỷ niệm một năm ngày gặp nhau định mệnh trên đường chạy khi mà họ đã thuộc về nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Bài sẽ gửi tất cả những lá thư anh đã viết hầu như hàng ngày từ những dòng nhật ký, nhật ký của tình yêu, những bức thư mà nếu ghép lại cũng dài cả cuốn sách. Mỹ Lâm sẽ bất ngờ lắm Và cô sẽ hiểu tình nghĩa của anh Sâu sắc nhược nào Rằng anh sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu Khi được lo lắng cho cô tới cuối cuộc đời như anh hơi bất ngờ Khi mai vừa nhận lại Không phải là của Mỹ Lâm Đó là bức thư của Thiên Kim Với tiêu đề Tin vui muốn chia sẻ Thư ngắn Thông báo một tin mà Thiên Kim Cho rằng rất đáng phấn khởi Và người cũng muốn chia sẻ ngay tức thì là bác Thứ mở đầu bằng, người cảnh sát hình sự phan đăng Bạch Sau đó là những lời hỏi thăm về sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn đối với Bách về cuộc gặp ngữ. Vì nhờ sự động viên và an ủi của anh mà cô bé hầu như đã hồi phục tâm lý hoàn toàn. không bị ám ảnh chết chóc và những đêm mất ngủ hành hạng. Cô cũng hỏi hàn thông tin về việc bên cảnh sát liệu đã tìm ra thủ phạm án mạng phòng 807 chưa Nhưng rồi lập tức tự trả lời Em hỏi ngứa ngần phải không vì nếu phát hiện ra thủ phạm thì báo chí đã đưa tin rồi Nhưng đến báo chí thì em muốn chia sẻ với anh một tin vui này Thông qua facebook trưởng bán biên tậm của tờ Chơi Đẹp đã đọc mấy tản văn ngắn của em tải lên trang cá nhân và thấy có thể ít được biết em muốn thi ngành báo chí và trở thành nhà báo anh ấy bảo trước hết em công tác với chơi đẹp để sau khi ra trường sẽ có sẵn trong tay kinh nghiệm lúc đó muốn xin vào báo nào làm cũng đơn giản anh ấy bảo tờ chơi đẹp toàn phóng viên nhiều tuổi nên tư duy không phù hợp với giới trẻ mà anh ấy đang chuẩn bị ra mắt một chuyên mục về chuyện tuổi tim để độ giả thanh tiếu niên và các bậc phụ huynh đều đọc được Anh ấy cho rằng em hoàn toàn có khả năng giữ chuyên mục đó. Ôi, lúc nhận được lời mời em cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Em sẽ phụ trách hẳn một chuyên mục của một tờ báo cả bạn người đọc. Anh ấy hẹn em vào 5 giờ chiều mai để làm việc cụ thể và như vậy nghĩa là em có thể bắt đầu công việc vào tuần sau được rồi. Em sẽ được trả một khoản lương cộng tác chưa kể tiền vận bút cho từng bài viết nữa. Phần cuối cuộc thử, thiền kìm không ngớt lặng lại. Niềm vui sướng khi nhận được lời mời cộng tác và những hào hứng về một biến tưởng tươi đẹp sắp tới. cũng không quên chúc anh sức khỏe và mong sớm được tìm ra phạm. Bạch cũng vui vì bậc thư mừng anh đã làm được việc có ích và vì Thiên Kim cũng may mắn được nhận diện từ những tàn văn đầu tiên. Bốn là một người kỳ thì Facebook mà anh luôn cho rằng chỉ những kẻ thiếu tự tin hoặc tình khỏe mẹ mới sử dụng cái công cụ tốn kém thời gian ấy Giờ bay thay mạng xã hội cũng có tiền ích giữ những người trẻ tìm ra cơ hội của mình trong thời gian nhanh nhất điều mà cái đây 20 năm những người như anh sẽ phải vô cùng gian nan với chớp được đầu mối để hy vọng khởi nghiệp Trừng 25 Câu lạc bộ số 7 Tiếc trời cuối tháng 10, như cô lại trong ngôi lạnh đặc quanh. Bóng tối sóng sánh trên những vạt cây đã không còn màu sắc. Thẳng hoặc một vài chiếc taxi lờ lờ chạy trong giờ yếm khách. Mưa hơn 7 giờ, nhưng cả khu chung cư này ngỡ là đêm. Nếu không có những ngôi cửa sáng đèn tỉ ác tường cả khu phố đã chìm trong mộng. Người mới đến Hà Nội lần đầu mà được đưa thẳng về An Phát Dê mặc định ở thủ đô này Nơi nào cũng quạnh vắng như thế Mà ngờ đâu Chỉ lán ra chừng vài trăm mét Đã bắt gặp cả một vùng thị dân ồn ào người xe Và những quán hàng đêm đông nghiệt Cho tới nửa khuya Bây một tay ôm bó hồng đỏ Gói tròn trong giấy bóng kính thật nơ Tay kia Xách túi vỏ giấy đừng chai rượu vang trắng Bởi bị lâm tiết lộ Tối nay sẽ có món tu hải tặng mỡ hành pho mai bò lò và cá hồi phụ nấm sốt cô nói rằng định giữ bí mật thực đơn cho đến phút chót, nhưng lại lo lắng không biết bácch củap khẩu vị với những món ấy hay không Bye. nghe chuyện hot nhất tại đọc